Chương 9. Ào ào vũ bảo 4 Một trăm đệ tử của Phủ Nguyễn Gia đem quỷ y quật bao vây, mỗi người đều đứng thẳng ngày ngắn, qua đó có thể thấy được họ là những người có huấn luyện. Người được mang theo lần này cũng là những người có năng lực của Phủ Nguyễn Gia. Một thân trường bào màu xanh của Nguyễn Quân Viêm phức phới trong gió, so với mấy ngày trước rõ ràng ngày đi không ít. Thân ảnh đứng thẳng như một góc lục trúc trầm mặt, chỉ khi thỉnh thoảng ho nhẹ mới hiện ra thân thể thực sự còn rất xỉu Ngày ấy khi tỉnh dậy Nguyễn Quân Viêm mới ngỡ ngàng hiểu ra hết chuyện ngày đại hôn của hắn. Khi họ đến tô Trần Nhi, đối phương lại tỏ vẻ không rõ, đáy lòng Nguyễn Quân Viêm bỗng nhiên nổi lên một tia bức an. Muốn lập tức quay lại phủ Nguyễn Gia, vì thế mà Nguyễn Quân Viêm liên cùng phong thiến bắt đầu tranh chấp. Phong thiến đối hắn độc tố vẫn chưa đẩy ra hết không nên mệt nhọc. Trên thực tế cũng đúng như vậy. Nguyễn Quân Viêm tính cách ôn hòa cho nên không lây chuyển được phong thiến, liền đây phải gật đầu ứng cho qua chuyện, sau đó lại âm thầm thay đổi ý đồ, hỏi thăm mọi chuyện từ đầu đến cuối. Mây mà chuyện này là chuyện lớn, không cần bao nhiêu công sức, thì Nguyễn Quân Viêm liền biết được đại khái sự tình. Lúc ấy sắc mặt liền kém đi vài phần. Người giang hồ chỉ nói tô trận nhi vì cứu phu quân mà xong vào quỹ y quật. Của y quật là nơi thế nào Nguyễn Quân Viêm cũng tự biết được đôi chút. Sự tình khẩn cấp, trước tiên Nguyễn Quân Viêm liền mướn người ra rồi thúc ngừa chạy về phụ Nguyễn Gia. Nhờ cha hắn sai 100 tên đệ tử cùng đến trầm uyên. Bởi vậy khi hoa dĩ mạc đi ra đến cửa đọng nhìn thấy trăm tên đệ tử của phụ Nguyễn Gia, cùng Nguyễn Quân Viêm một thân áo xanh, mắt sáng như đuốt nhìn chầm chầm nàng. Nguyễn Quân Viên nhìn hai nữ nhân đi ra từ cửa đồng, chỉ liếc mắt một cái để nhận ra, quỷ y nổi danh khắp giang hồ. Một thân y phục trả dài, giả người thành thoát, bước đi nhẹ nhàng, từng bước xuất hiện trước mặt mọi người. Mà khóe môi kia hàm chứa một chút tự tiếu phi tiếu, cặp mắt lại lạnh lùng như băng, mang theo một tia ngạo nghệ. Quỷ y cô nương Nguyễn Quân Viên suy nghĩ, mở miệng đầu tiên tại hạ là Nguyễn Quân Viêm của phụ Nguyễn Gia, tới đây quấy rầy cô nương thực sự là bộ ý của ta, nhưng mà nghe nói thê tử của tại hại đang ở chỗ của cô nương, ta đặc biệt tới đây đón thê tử về nhà. Thê tử của ngươi, tại sao lại ở chỗ ta? Hoa dĩ mạc thẳng nhiên mở miệng, Nguyễn Quân Viêm nghe vậy sắc mặt nghiêm trọng vài phần, nhưng mà vẫn hiền lành nói quỷ cô nương, khi Tài Hạ trúng độc, thầy tử vì cứu Tài Hạ mà lặng lội đường xa xa xôi đến Trầm Uyên cầu xin cô nương cứu mạng. Tuy rằng sau đó Tài Hạ được người khác cứu, nhưng mà ơn đức của cô nương Tài Hạ cũng không dám quên. Chỉ là mong rằng cô nương thả thầy tử của Tài Hạ ra, quân viêm vô cùng cảm kích. Nếu có chút yêu cầu cũng không thành vấn đề, Tài Hạ có thể làm thì nhất định vì cô nương cống hiến sức lực. Hoa dĩ mạc nghe vậy nhìn Nguyễn quân viêm điếc lắc một cái sau đó nói. Ta nói này, trong quỷ y quật không có thê tự của ngươi. Nếu ngươi không tin, cứ đi vào lục xóa Ngươi ít gạt người đi, lần trước rõ ràng chính mắt chúng ta nhìn thấy thiếu phu nhân vào quỷ y quật của ngươi. Chính là cô nương bên cạnh ngươi dẫn vào. người nói chuyện đúng là tên Ninh Kiều đến lần trước, lúc này vẽ mặt hắn oán giận trần mắt hoa dĩ mạc. Nhưng như hận không thể lập tức xong lên phía trước. À nô lướm một bên nhìn đến đối phương chỉ vào mình, biểu môi phạt bác nói. "Chủ nhân nói không có chính là không có, có bản lệnh chính đi vào xem đi, chúng ta không hề ngăn." Ơi, Đối phương mở miệng liền bị ánh mắt Nguyễn Quân Viêm ngăn lại, đành phải rầu rĩ nuốt câu nói định nói xuống bụng. Nguyễn Quân Viêm nhìn khoa dĩ mạ, ôm quyền nói. <cười> Quỷ cô nương, giang hồ có quy tắc của giang hồ, cướp người đoạt vợ là chuyện không đội trời chung." việc này đối với nguyễn mỗ mà nói không chết không ngừng mong rằng cô nương thông cả một mảnh tình ý của tại hạ và thê tử giờ cao đến khẽ nghe vậy hoa dĩ mạc cũng nhiên cười khẽ tiếng cười mang theo một tia trào phúng cúi đầu lẩm bẩm nói một mảnh tình ý sao <cười> Dứt lời hoa dĩ mạc ngẩng đầu lên nhìn thẳng nguyễn quân viêm lạnh lùng nói Ngươi điều đó giang hồ có quy tắc của giang hồ, vậy ngươi cũng biết quy tắc của ta. Nguyễn Quân Viêm ngẩn ra, sau đó gật gật đầu. Khoa Dĩ Mặc nói tiếp: Tốt. Nếu như thế, ta cũng không cùng ngươi tốt nhiều lời. Hôm đó tôi trình nhi tiến đến cầu y, khi đè vào quỷ y cuột, ta cũng đáp ứng thỉnh cầu của đèn, đồng thời dựa theo quy tắc của ta. Muốn đàn đồng ý đưa ra một thứ giá trị nhất của đàn. Người nói chuyện này có hợp lý không? Ừ, cho là hợp lý đi. <cười> Mọi người đều biết tôi trân như là đệ nhất Mỹ nhân trong giang hồ. Đương nhiên đàn chính là thứ có giá trị nhất. Đương nhiên sẽ chính là đàn. Hoa dĩ mạc nói xong, ánh mắt nhìn chằm chằm đôi mắt và sắc mặt trắng bệ của Nguyễn Quân Viêm. Ngôn ngữ càng nhẹ nhàng. Bởi vậy, lúc ấy ta muốn chính là đèn. Bắt đầu từ lúc đó, đèn đã không hề là thê tử của người nữa. Tất cả ồ lên, mọi người nhìn nhau, nhất thời bốn phía rơi vào yên tĩnh. Chỉ nghe tiếng gió thổi vào quỷ y quật phát ra âm thanh trích gào, xoay vào tai nguyễn quân viêm, không biết vì sao càng có vẻ thê lưu hơn. Một lát sau tất cả đệ tử của phụ huyện gia đình những nại không được Nhìn về phía hoa dĩ mạc kêu lên Nhưng mà ngươi lại không có ra tay của Thiếu Gia Trao đổi này liền bất thành Ano thấy có cửa tranh cãi cũng mở miệng tham gia Đó là chuyện của Thiếu Gia các ngươi Giao dịch của chủ nhân và tô cô đương không liên quan gì à, Cho các ngươi bồi ước trước Nhưng mà chuyện này cũng không có đạo lý Quy tắc của chủ nhân vốn luôn luôn như vậy, vốn là chuyện người tình ta nguyện. Ai cho các ngươi tự động không cần chủ nhân ta cứu, bây giờ là ý vào người đông thế mạnh để bức ép trao đổi gì đó. Rốt cuộc là ai không có đạo lý. Được lắm. <cười> Quỹ quân viên che miệng ho nhẹ, sau đó ngừng tranh chấp với đối phương. Nhìn vẻ mặt hoa dĩ mạc thản nhiên tự hồ, sự tình không liên quan đến mình, mở miệng nói. Quỷ cô đường! Quân viên vô năng mới để thê tử hy sinh như vậy, nhưng mà tôi biết mình không phải, nhưng tài hạ cũng muốn cả gan đòi lại thê tử. Hay? Hoa dĩ mặt chậm rãi nhìn qua những người trước mặt một lần, đáy mắt càng lạnh lùng, hàm chứa chút đùa cợt. Nhưng mà, chỉ vậy thôi như vậy cũng dám xông vào quỷ y quật của ta. Nguyễn Quang Viên vẫn chưa mở miệng, chỉ mãi biết nhìn Hoa Diễm mạc, sau đó vươn cánh tay nhẹ nhàng phất phất. Một trăm đệ tử phụ Nguyễn gia cầm đao kiếm sắc bén cùng tấn công. Hoa Diễm mạc phản chiếu qua đao kiếm thản nhiên cười cười, sau đó tay cử động, đầu ngón xuất hiện hơn 10 cây châm đen như mực, đoạn mệnh ngừng châm. Sát tay đồng thời còn có một đá một phấn màu trắng. Dường như, như trong cùng lúc đó, một thanh kiếm đã sắp đâm đến trước mặt Hoa Diễm mạc. Cả đọc, mọi người cẩn thận. Trong tình thế hỗn loạn có người hô lên, chớp mắt thành kiếm sách chạm và yết hầu hoa dĩ mạng, thắt lưng nàng giống như không xương tránh đi đồng thời kỉ mũi chân một chút, thân mình thối lui về sau. Công phu đơn giản lui về sau, ống tay áo vung lên lại là một đám bột phấn màu vàng, phiêu tán trong không khí. Tất cả không kịp dần, chỉ vừa kịp liếc mắt bạch y nữ tử, sau đó liền yếu đuối ngã xuống. Người phía sau tiếp tục tấn lên lại bức hạnh bị ngăn lại giống như đồng bọn, đội ngũ nhất thời rối loạn. Còn kiếm của Nguyễn Quân Viêm không thể chịu đổi giết chóc trước mắt. Ngọc kiếm công tử Nguyễn Quân Viêm, kiếm pháp phủ Nguyễn Gia nhẹ nhàng lưu loát, phối hợp với thân thủ của hắn vừa nhanh chuẩn, độc ác. Tất cả công pháp đều có nhược điểm duy khoái bất phá. Bởi vậy mũi kiếm của Nguyễn Quân Viêm cực nhanh, nhanh đến nháy mắt, liền ở sau đầu hoa dĩ mạc. Kiếm kia tên gọi là phong linh, mũi kiếm tuật sắc, thân kiếm chỉ khoảng một đốt ngón tay, cả vật thể màu trắng, phím ngân quang phản xạ trong mắt hoa dĩ mạc. Nguyễn quân viên bấm đốt ngón tay chọn cơ hội thích hợp, thật chuẩn. Giờ khắc này hoa dĩ mạc tiến thoái lưỡng nan, đúng là tiền lực vừa kìa khó mà tránh được. Hoa dĩ mạc dậm chân thân thể lại đi ngửa ra sau vài phần giống như sắp gãy lìa, chân trái thuận thế đạp lên. Sau khi nấy được mũi kiếm đâm vào yết hầu mình, liền đá vào cổ tay Nguyễn Quân Viêm. Tay phải Nguyễn Quân Viêm chuyển đổi bắt đầu tấn công mũi chân hoa dĩ mạc, thay đổi thế kiếm dân chấm đâm vào đầu vai đối phương. Hoa dĩ mạc không thể lùi về phía sau lật nghiêng thân mình, đồng thời chuyển động công pháp dưới chân vòng quanh bên trái Nguyễn Quân Viêm. Trong lúc nhất thời tắt đêm vùng lên, tay áo nhẹ nhàng, thanh kiếm của Nguyễn Quân Viêm cũng rất nhanh lúc chuyển tới bên cạnh người Hoa dĩ mạc cũng là lúc mặt đối mặt Ano một bên ngăn cản những người sau lần hoa dĩ mạc không dần tung phúng độc. Trong lúc nhất thời một phấn trong không khí bay lên, từng người từng người mất hết sức lực, nhất thời mọi người không dám tới gần. Mặc dù Ano đã uống thuốc giả nhưng cũng có khi bị nghẹn. Ài, quá lãng phí. Trong lúc vô tình, hoa dĩ mạc quay đầu nhìn trên mặt hiện lên một tia đáng tiếc, lo chiến đấu mà quên dặn dò Ano. Nguyễn Quân Viêm nhìn những người ngã xuống đất, đáy mắt hiện lên một tia thường tiếc, kiếm trong tay càng phát ra sắc bén. Hoa Dĩ Mạt vừa né tránh vừa nhìn nguy cơ khắp nơi, liên tục né đi một kiếm đâm tới trước mặt mình. Sắc mặt Nguyễn Quân Viêm nghiêm trọng không dám thả lỏng chút nào. Đột nhiên, Hoa Dĩ mạc xoay người trong chớp mắt, cổ tay phóng ra một cây ngân châm rất nhỏ. Nguyễn Quân Viêm khéo léo với người tránh đi cùng Hoa Dĩ Mạt giữ khoảng cách, chỉ giấy mắt fin châm lịch phóng tới trên ngực Nguyễn Quân Viêm. Sắc mặt Nguyễn Quân Viên trắng nhợp vội vàng thun kiếm lại. nhưng chăm kia lại có chút trung lên, sau đó thay đổi hướng đi. Hết thảy đưa phóng đến. Lúc đó khoảng cách quá gần, Nguyễn Quân Viên không kịp né tránh, trơ mắt nhìn Ngân chăm, cắm vào da thịt. Nguyễn Quân Viên chỉ cảm thấy vài trái đầu nhất vội vàng thối lui, liền thấy cổ tay hoa dĩ mạc trun lên, một sợi chỉ bạc liền thu hồi vào trong tay áo. Ngân chăm một lần nữa nằm gọn trong cổ tay. Nguyễn quân viêm lại hiểu ra vì sao Vân Cham chuyện hướng thúc hập trung, thì ra là bị sợi chỉ bạc khống chế. Hoa Dĩ Mạc nhìn chỉ bạc trên cổ tay, sau đó ngẩng đầu nhìn Nguyễn Quân Viêm cười cười, đó là hình ảnh cuối cùng khi Nguyễn Quân Viêm ngất xỉu. Chương 10 Ao Ao Vũ Bảo năm rất nhanh tôi trần nhi cảm thấy miệng mình có mùi máu tươi, khóe môi bị chính đèn cắn rách, máu tươi chậm rãi chảy vào giữa khoang miệng, Mồ hôi thấm ướt quần áo lạnh lẽo dán trên người, đầu giống như bị trăm ngàn cây kim đâm vào, làm cho người ta hận chỉ khi ngất đi mới cảm thấy dễ chịu. nhưng mà thường trí vẫn thành tỉnh như trước, có thể rõ ràng cảm giác đau đớn dày đặc thổi đến như cuồng phong vũ bão làm loạn hết thảy. thời gian dài như trôi qua cả thế kỷ, cổ tay bỗng nhiên bị một trận lạnh lẽo bao trùm. Tô Trần Nhi nằm ngã trên mặt đất mềm mại dãy dù muốn mở mắt ra. Bóng trắng mơ hồ hiện ra trước mặt, lại dần dần bị một tầng mồ hôi che kính hai mắt, sau đó hoàn toàn choáng ván. Môi bị cắn gắt gao, sau đó bỗng nhiên bị xúc giác và lẻo bao trùng. Mơ hồ vết máu trên khóe môi đừng chậm rãi lâu đi, cùng lúc đó có cái gì đặt mềm môi nàng. Ngoan, há miệng. Âm thanh mềm nhẹ vang lên bên tai, mồ hôi chảy dọc theo hai bên má Tô Trần Nhi, nhìn trên mu bàn tay của người nào đó. Tô Trịnh Nhi gắt gao cắn chặt răng khi trì những nại đau đớn bỗng nhiên mở miệng. Khi đối phương còn chưa kịp phản ứng, thì chỉ trong giấy mắt này ngẩn đầu cắn lấy gói tay mềm môi. Cùng lúc đó, có cái gì đó lại lẽo tràn vào, hòa tan trong cổ họng. Chủ nhân. Ado khiếp sợ nhìn gói tay cái của hoa dĩ mạc, bỗng nhiên bị mỹ nhân nằm trên mặt đất cắn, sợ tới mức thức thanh kêu lên lại nhìn chủ nhân, như như vì tiếng kia của nàng mà phục hồi tình thần lại. Hoa dĩ mạc nhìn nữ nhân có đôi môi đỏ mộng trước mặt cùng với gương mặt chảy đầy mồ hôi lạnh, đèn thống khổ dám chặt hai mắt không giúp nhích. Chỉ chóc lát tôi trình nhiên dùng hết sức lực một lần nữa ngã trên mặt đất. Nhất thời hơi thở không thông thạch thức yên tĩnh Chỉ nghe tiếng hít thở khó khăn của Tô Trần Nhi Hoa dĩ mạc nhìn vết máu Nơi ngón cái bị cắn đá Vì trong lòng lấy ra khăn ngắm sắc mặt lạnh nhạt lau đi Sau đó lại lựng nửa cúi đầu nhìn Tô Trần Nhi Một lát sau Đầu đớn trong đầu Tô Trần Nhi Nhìn nhìn như thuyền triều rút đi Này chậm rãi mở mắt Đáy mắt mỏi mệt Ánh mắt hờ hẩn Hoa dĩ mạc nhẹ nhàng nở nụ cười vương tay ra Dùng một mặt khăn gắm lau mồ hôi cho Tô Trần Nhi. Khỏe không? Ôm nhu giống như trà nhập thường tiếc, nhưng cũng chỉ là giống như vậy mà thôi. Ngươi, ngươi làm cái gì? Tô Trần Nhi mở miệng liền hỏi, khoa dĩ mạc hiu mi tra vẻ nghi ngờ. Ngươi hỏi ta đối với ngươi hay là đối với ai? Không phải ta. Ta biết Nguyễn Quân Viên đến đây. À, như hỏi Nam Nhân mới vừa rồi ở ngoài cửa đồng. Hoa dĩ mạc đưa lên miệng bắt nhìn tôi trực nhi chanh chú. Ánh mắt thẳng nhìn nói Đã chết. Giấc thời rơi vào yên tĩnh. Thật lâu sau tôi trực nhi bỗng nhiên mạnh liệt đứng dậy. Hoa dĩ mạc vẫn không ngăn cạn chỉ đứng dậy theo. Đang nhìn tôi trực nhi khởi động thân mình sau đó đẹp bước, từng bước, từng bước đi đến ánh mắt ẩn nhẫn, môi khẽ nhét. Ano bên cạnh nhìn thấy liền trợn mắt há hóc mồm, cộng thêm biểu cảm không hiểu ra sao. Đây không rõ vì sao chủ nhân muốn nói người kia đã chết, nhưng mà đối với những lời chủ nhân nói ra vốn chính là không thể tin. Ano thầm nghĩ trong lòng. Tô Trình Di đi nghe qua người hoa dĩ mạn, tay đỡ từ bước ra cửa. Phía sau lại bỗng nhiên truyền đến giọng nói nhàng nhạt. Đứng lại... Tô Trần Nhi dừng bước một chút, tiếp theo sau đó lại một lần nữa đi về phía trước. đô chỉ cảm thấy trước mắt chợt lóe lên, thân ảnh chủ nhân đã tan biến. Quay đầu nhìn lại thì đang đứng ở trước mặt Tô Trần Nhi. Tô Trần Nhi, quả như người không đem lời nói của ta để vào mắt. Tô Trần Nhi bị cản đường chỉ như mắt nhìn hoa dĩ mạc, trầm mặt không nói. Ánh mắt tối đen nhìn không ra sương mù, lại lộ ra vài phần lạnh lùng cùng quật cường. Hoa dĩ mạc nhìn đường tông ngư mặt xinh đẹp ẩn nhịn trước mắt, bỗng nhiên nở nụ cười. <cười> ngươi muốn thấy hắn sao? Tao liền thỏa mãn ngươi. Ano, nhanh đem người vào đây cho ta. Nhà chủ nhân! Ano gật đầu nghe lệnh liền chạy ra bên ngoài. Hoa dĩ mạc và tôi trực nhi đứng đối diện nhau. Trong mắt hai người đều lộ ra một cổ hàng khí. Trong lúc nhất thời đồ ánh trong thạch thất giảm xuống vài phần. Nhưng mà chỉ qua thời gian một chung trà nhỏ, Ano liền đem người vào. Tư thế của Tô Trịnh Nhi lập tức thay đổi, nàng quay đầu đi, nhìn người trong tay Ano. Nguyễn Cung Viêm hồn mê, sắc mặt tá nhợn, thân thể gầy yếu trong y phục màu xanh, nhìn có chút rộng thùng thình. Môi Tô Trịnh Nhi mím càng chặt. Sao? Nhìn thấy tình lan vừa lòng chưa? Khoa dĩ mạng nhìn ánh mắt Tô Trịnh Nhi ở một bên chậm rãi mở miệng. Cứ mặt Tô Trịnh Nhi lần nữa chuyển về phía hoa dĩ mạc. Hắn không chết. Đúng là không chết, nhưng mà rất nhanh thôi. Lúc này ai cũng cứu không được. nhưng chăm của ta dùng công pháp đặc biệt hãm trong thần thể hắn. Ba ngày không lấy ra, máu sẽ đông lại, khô đi mà chết. Tô Trịnh Nhi nhìn hoa dĩ mạc thật lâu. Ta không hiểu. Tại sao ngươi phải làm như vậy? Lời nói dường như thị thào nhẹ nhàng nhìn trong không gian yên tĩnh. Ánh mắt tôi trực nhi nhìn trên người hoa dĩ mạc. Ta thích. Hoa dĩ mạc nhìn đáy mắt tôi trực nhi có một tia đắc ý. Tầm mắt tôi trực nhi một lần nữa nhìn Nguyễn Quân Viêm. Sau đó nhìn thẳng hoa dĩ mạc. từ ngược tràn ra một tiếng thở dài tức giận. Đến thù cùng, Thì ngươi muốn như thế nào? Hoa dĩ mạc. Một câu nói nhẹ nhàng phát ra, lại rõ ra làm người trước mắt giật mình. Đã thật lâu hoa dĩ mạc, không được nghe có người gọi tên chính mình. Trong trí nhớ, người kia ôm nhu gọi chính mình. Dĩ mạc, dĩ mạc. Tương nhu dĩ mạc, người ấy cười, lôi kéo tay nàng, nói. Dĩ mạc, người thích tên của mình không? Tương nhu dĩ mạc, dĩ mạc nhất định sẽ hạnh phúc. Nhưng mà lúc đó đang còn quên một câu khác. Tương nhu dĩ mạc, mức nhượng tương vong vô Giang Hồ Cho nên là hận Giang Hồ, hận đời này tràn ngập nhiệt tình, lạnh khóc, trách nhiệm, ích kỷ, nhưng nghĩa, Giang Hồ âm hiểm. Khi nàng nghe một giọng nói khác gọi tên chính mình, không biết vì sao, trong lòng nổi lên một cảm giác kỳ lạ không rõ, mặc dù người trước mắt ngữ khí lạnh lùng không chút ôm nhu. Ta không muốn thế nào hết. Hoa dĩ mạc nói, Tô Trịnh Nhi nhìn Hoa dĩ mạc sau đó quỳ xuống cuối người. Hoa dĩ mạc rất hứng thú nhìn Tô Trịnh Nhi trừ tắt nói. Người muốn vì hắn mà cầu xin ta một lần nữa. tôi nghĩ rằng ta còn có thể đáp ứng người. Tự nhiên sự thính thiên mệnh, hắn sống ta là của ngươi, hắn chết chúng ta cùng nhau chết. Ngay cả ano đều có thể cảm giác không khí trong thịt thức có chút khẩn trương, nhất thời không dám lớn tiếng thở mạnh. Hoa dĩ mạc nghe vậy, thần sắc đáy mắt thêm vài phần âm u, ngữ khí vẫn thoải mái như trước nói. Làm sao ta tình được người? Nếu như làm trái, trời tru đứt diệt. Khi Nguyễn Quân Viêm tỉnh lại phát hiện mình đang nằm trên da hổ mềm mại, hắn nhịp nhật thân mình ngồi dậy phát hiện, vai trái đau ê ẩm, hành động có chút chậm chạp. Đang lúc nghi ngờ khóe mắt đã thoáng nhìn thấy bóng người đi tới chỗ mình. Trừng Nhi! Nguyễn Quân Viêm liếc mắt một cái liền nhìn thấy Tô Trừng Nhi đi cùng Hoa Dĩ Mạc, vội vàng gọi. Tập mắt Tô Trừng Nhi nhìn lại nhưng không nói gì. Tỉnh! dĩ mặt nhưng Nguyễn Quân Viêm liếc mắt một cái, sau đó quay đào hướng Tô Trần Nhi nói. Như người mong muốn. Tô Trần Nhi ngực gật đầu nhẹ nhàng nói cảm ơn. Nguyễn Quân Viêm nhíu nhíu mày cũng ý thức được có chỗ không đúng, chỉ nhớ trở lại trước khi ngất xỉu một khắc. tập mắt nhìn trên người hai người đứng trước mặt, nhìn như nghĩ tới chuyện gì, sắc mặt trắng nhờ có chút phản ứng. Khi mở miệng thanh âm liền dẫn theo chút trùng trùng. Trần Nhi, nàng sẽ không... Ánh mắt Tô Trịnh Nhi nhìn về phía Nguyễn Quân Viêm, dừng một chút mở miệng nói. Quân Viêm, trở về đi. Nguyễn Quân Viêm đi về phía trước từng bước, lại bị hoa dĩ mạc trắng trước mặt. Nguyễn Cầm Tử, mời ngươi tuân thủ quy tắc của y quật. Khi tỉnh dậy thì mời người về cho. Về phân Trịnh Nhi. Nói xong khóe mắt nhìn Tô Trịnh Nhi tiếp tục nói. Đã là của ta. Ngươi cũng đã nói lần trước không tính, lần này chính mình tấn công lại đây nhưng không trách được ta. Ta hạ độc ngươi là vì tự bảo vệ mình. Ta cứu ngươi, ngươi cũng phải báo đáp. Chúng ta hai kẻ không ai nợ ai, thì không cần dây dưa. Tuy tính tình Nguyễn quân viêm rất tốt, nhưng cũng đỏ mắt giận dữ. Trần Hoa dĩ mạc nói, Khoan đường! Ta cảm thấy một mạng đối một mạng, người tình ta nguyện, hợp tình hợp lý. Tại sao lại gọi là hoan đường? Nguyễn Quân Viêm giận dữ, không muốn nhiều lời, nháy mắt liền ra tay. Mặc dù trong tay không có kiếm, trưởng pháp lại hỗn loạn đánh về phía mặt hoa dĩ Mạn. Hoa dĩ Mạn cười, một tay kéo theo tôi trực nhi bên cạnh, sau đó bê nhanh thối lui. Dù sao thì Nguyễn Quân Viêm cũng liên tục gặp hai lần trúng độc, thân thể suy yếu, ra tay cũng chậm vài phần. Bị hoa dĩ mạc thoải mái tránh thoát. Quân viêm, dừng tay. Tôi trịnh nhi bỗng nhiên mở miệng, Nguyễn quân viêm dừng lại một chút, tiếp theo đột nhiên phun ra một ngụm máu. Hoa dĩ mạc nhìn trên da hộ trắng toát xuất hiện một bãi máu đen, lần đầu tiên lộ ra biểu cảm tức giận. Đang ngưỡng đầu nhìn về phía Nguyễn quân viêm, từng chữ từng chữ phun ra. Nguyễn quân viêm, ngươi không cần được một tức là muốn tiếng một thước. Tiếng nói vừa dứt, tay chuyển động, sẽ chỉ bạc điều khiển ngân chăm ở cổ tay liền bắn ra ngoài. Thu Trịnh Nhi thấy vậy biết chắc hoa dĩ mạc tức giận, vội vàng thân thủ kéo cánh tay hoa dĩ mạc lại, nhìn nàng lắc lắc đầu. Không được. Chương 11. dây dưa không dứt. 1. Hoa dĩ mạc nhíu mi, nhìn đầu nhìn Tô Trịt Nhi liếc mắt một cái, đẩy mắt có chút hờn giận nhưng rốt cuộc không có hành động gì tiếp, nhưng mà ánh mắt kia lạnh băng, dường như đông cứng mọi thứ. Dường như sợ Hoa Dĩ Mạc đổi ý, tôi Trịt Nhi vẫn duy trì từ thế nắm lấy tay phải Hoa Dĩ Mạc chuyển hướng nhìn Nguyễn Quân Viêm. Quân Viêm, ta đã tháp ứng điều kiện của quỷ y cô nương. Khi thấy người tỉnh lại cũng là lúc ta nhận lời. Về phần hôn sự của chúng ta... Khi thật cũng coi như chưa hoàn thành, ngươi cũng không hạ tích gì phải như vậy. Ngươi là thiếu gia của phụ Nguyễn Gia có trách nhiệm của chính mình, không nên đem tư tình nữ nhi mà ảnh hưởng đến Nguyễn Gia. Về phần ta, ngươi cũng không cần để ý, quỷ ý cô nương sẽ không làm khó ta đâu. Nếu như người cố ý như thế, sợ là khó có thể mang ta đi, mà lại càng làm khó ta hơn. Nguyễn Quân Viên nghe vậy thật sắc kinh ngạc, giống như không thể tin được, chỉ nghe oành một tiếng Nguyễn Quân Viên ngại buông tay. Phong liên kiếm trong tay đã rơi xuống đất Nằm trên da hộ phát ra âm thanh nặng nề Trần dị Nguyễn quân viên nhẹ nhàng cất tiếng Sắc mặt có chút bi thương Nguyễn quân viên ta mặc dù không phải anh hùng gì Nhưng cũng không mang tính mạng mà cứu ngươi Sao ngươi vẫn không để ý Không nói đến chuyện ta với ngươi là thanh mai trúc mã Gia thế lại thích hợp Ngươi sao có thể không nhớ Nếu là như thế tính mệnh này cũng không cần nhắc đến Chính là ngươi cứu ta Tính mạng của ta cũng thuộc về ngươi. Dứt lời luyện đá thành kiếm dưới chân kiếm lên, trôi vào trong tay Nguyễn Quân Viêm. Kiếm Nguyễn Quân Viêm đâm thẳng một đường muốn tự vẩn. Mặt tôi trực nhi biến sắc nhưng châm trong tay hoa dĩ mạc đã đánh tới mũi kiếm. Lật đạo mạnh như thiết. Nguyễn Quân Viêm vốn là vội vàng, không dùng hết chân khí, tay trun lên. Một lần nữa làm rơi thành kiếm xuống đất. Hoa dĩ mạc trợn mắt như Nguyễn Quân Viêm thẳng nhiên nói. Nếu người vẫn muốn, ta cũng không cản, về phần ngươi phải chết không được ô uế chỗ của ta, mời đi ra ngoài tự mình kết liễu. Còn có, ta không phải người lương thiện, không muốn buôn bán không có lời, mạng của ngươi cũng không đáng giá với tôi Trình Nhi. Sắc mặt Nguyễn Quân Viên càng trắng bệt, mất hết huyết sắc, tôi Trình Nhi thấy Nguyễn Quân Viên không sao, âm thầm nhẹ nhàng thở ra mới mở miệng nói. Quân Viên ngươi về trước đi. Không thường là chuyện điên rồ. Ta cũng sẽ không có chuyện gì. người yên tâm. Nguyễn Quân Viên nhìn Tô Trình Nhi trầm mặt không mở miệng. Cũng không có ý định trời đi. <cười> Thật sự là phiền toái. Hoa dĩ mặt nhíu mày không muốn tiếp tục để ý tới. Thân thủ nắm lấy cổ tay Tô Trình Nhi. Lắc lắc ống tay áo liền xoay người bước vào thông đạo. Nguyễn Quân Viên tiến lên vài bước cắn răng muốn đi theo. A nô một bên liền tiến lên ngăn cạn hắn. Hòa Nguyễn kia, người có biết phiền hay không hả? Thực sắc Ano khinh thường nói, Nguyễn Quân Viêm nhìn phía hồng y nữ tử trước mặt, hai tay nắm chặt lại. Bỗng nhiên Ano nhìn Nguyễn Quân Viêm, cười cười. Nguyễn Quân Viêm có chút không rõ nhưng mũi liên ngửi được một cổ mùi thơm nhàn nhạt. Tiếp theo ý thức dựng buông lỏng ngã rập về phía trước. Ano nhẹ nhàng đi tới gần, lần này là âm thanh trầm đục vang lên, bị kiếm rơi xuống đất vang vọng. Chủ nhân sao không sớm hạ mê dược, đã phải lãng phí nhiều võ mồm như vậy. Ano vương cánh tay sau lưng ra, sau đó mới phức phức tay, nên nhân Nguyễn Quân Viêm quỳ rạp trên mặt đất thang thở nói. Ây, đây chính là mê dược có công dụng cực mạnh, nhưng mà làm sao khiên tên này ra ngoài đây? Khó khăn một đường để Nguyễn Quân Viêm đỡ dậy đi ra cửa động. Lần này là chuyện có liên quan đến thiên hạ đệ nhất trang chuyện của phong thu sơn trang đại nữ nhi của phong nhất khiếu phong vũ được gả cho giang hồ đệ nhất đao khách lăng già vào đầu tháng 9 này trong lúc đó phong thu sơn trang nổi bật vô cùng có người vui mừng cũng có người sầu não lúc này chuyện của lăng già và nguyễn quân viêm cũng được đề cập ngày càng nhiều giang hồ bận rộn nơi vui nhất chính là trà lâu của người kể chuyện bởi vậy người vây quanh hắn ngày kể chuyện cũng càng ngày càng nhiều <cười> Các người nói xem có khéo không Người thì ca sướng còn ta thì làm lộn Thệ tử của Nguyễn Quân Viêm không mang về được Phong thu sơn ca lại bắt đầu có chuyện vui mừng sôi nổi Không biết sắc mặt Nguyễn Tiên Ân biến thành bộ dạng gì đây <cười> Người kể chuyện cầm cây quạt phức phức cười híp mắt nói Bên dưới có một người giống như nhớ tới chuyện gì mở miệng hô. Không phải nghe nói quỷ y trị đọc cho Phong nhất thiếu sao Sao có thể Người phía dưới vẫn chưa hiểu rõ người kể chuyện cầm cây quạt nhìn tên Mới lên tiếng một chút nói Quân đại có tiếng nhớ thật tốt Phong thu sơn trang này Nợ quỷ y một ân tình Khó đảm bảo không nhân cơ hội này mà mượn sức quỷ y Tuy rằng tính cách quỷ y không ra làm sao Nhưng mà y thuật thì có một trong hai trong giang hồ Khó có mà người địch nổi Không phải còn có dịch đại thần lý sao Không biết hai người này cao tách thế nào <cười> Câu hỏi này rất hay, dịch viễn là chân truyền của thần y diệu thủ, cũng là người rất có năng lực, nhưng mà nghe nói quỷ y nhân, 13 ngưng chăm, hạ chăm đúng bệnh, chăm đến đâu, bệnh khỏi đến đó. Như vậy xem ra so với dịch viễn cũng là người nhất người nhì rồi, hơn nữa. Đừng quên lúc quỷ y nội danh chỉ là tiểu cô nương mới 10 tuổi, đây mới là chuyện đáng sợ. Mọi người bị tiên sinh kể chuyện nhắc đến quỷ y, dịch viện đã hơn 20 tuổi đem nàng so với hắn thì quả nhiên tuổi trẻ phi phàm, mà y thuật của nàng không ai hiểu rõ. Ai cũng không dám cam đoan, nếu như dùng thời gian để chứng minh thì y thuật của quỷ y sẽ kinh khủng đến mức độ nào. Nếu quỷ y là một đại phu thì chính là chuyện may mắn của Võ Lâm, nhưng mà hiện tại thì phúc họa khó lường. Trang chủ, những thứ cần thiết đã chuẩn bị đầy đủ, còn phân phó gì khác không ạ? Người nói chuyện chính là quản gia Phong Khải của Phong Thu Sơn Trang. Hắn là người có họ hàng với Phong Gia lại là người có khả năng xuất chúng, đã làm quản gia được 7 năm, năm nay đã 42 tuổi. Phong nhất chiếu khoát tay nói, Không cần, người làm việc ta rất yên tâm, đi xuống trước đi. Dạ, Trang chủ. Phong Khải nhìn vào mắt người đang nhìn mình cười cười, chào hỏi Phong Nhiễm, sau đó lui ra ngoài. Phong Nhất Khiếu quay đầu tiếp tục hỏi Phong Nhiễm. Con có thể nắm chắc không? Phong Nhiễm nhúng vai nói. Con sẽ cố gắng hết sức. Được, vậy bây giờ con liệt khởi hành đi, để ta cho định nhi đi theo con. Phong Nhất Khiếu trầm ngâm nói. Phong Nhiễm nghe vậy vội vàng lắc đầu cự tuyệt. Không cần đâu cha, đại ca đã nhiều ngày bề bụng công việc, lộ trình từ đây đến trầm uyên cũng chỉ mất vài ngày. Không cần phiền phức như vậy, con sẽ nhanh chóng trở về trước ngày thành hôn của nhị tỷ Phong Nhất Hiếu vẫn có chút lo lắng. Ai bảo con ngày thường lừa luyện võ, nếu không ta cũng sẽ không cho người đi theo con. Như vậy đi, ta phái mấy tê thủ hạ đi theo, giang hồ hiểm ác, không thể hành sự lộ mãn. <cười> dạ biết cha, vì nhị tỷ phu con nhất định cố gắng đem người mang về đây. quy y thuật. Hoa dĩ mạc ngồi bên cạnh thùng tắm, thỉnh thoảng cúi xuống thêm củi vào, làm cho nước trong thùng tiếp tục duy trì nhiệt độ. Ánh mắt lại mang theo tinh thoại nghiên cứu, ý tứ hàm xúc rơi trên người ngồi trong nước. Hai mắt tôn trượng nhi nhắm nghiền, vai thò gầy mượt mà, bởi vì nhiệt độ mà làm hai má ướt át, phím hồng. Thương mình ngâm trong nước lạnh trôi lên nhẹ nhẹ, tóc đen bởi vì thấm nước mà dán tại hai bên sườn, lông mì thật cong môi mọng càng đỏ tươi, cổ thon dài, xương qua xanh tinh xảo một đường uống lượng vào trong nước. Nước này đều không phải trồng vác mà mang theo ẩn đỏ. Hoa dĩ mạc tính toán canh chờ lấy một bình sứ xa nhất trong mấy bình sứ đặt bên cạnh, từ bên trong đổ ra một viên thuốc màu trắng, sau đó vươn tay ra đem viên thuốc đưa cho người nào đó. Ngón tay lạnh lẽo chạm vào bờ môi nóng bọng đỏ mọng, ánh mắt hoa dĩ mạc nhìn chăm chú bỗng nhiên lay động. Nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh lần nữa Một tay nàng giữ hạch dưới của tôi trực nhi Làm cho nàng hơi hé môi ra Sau đó đem viên thuốc nhét vào trong miệng Cảm giác ướt ác chạm đến đầu ngón tay Tay đụng chạm vào răng phát ra một tiếng thanh thúy Tôi trực nhi ý thức mơ hồ chỉ cảm thấy cả người nóng bỏng Toàn bộ thân thể giống như đang bị cái gì đè ép Ngay cả xương cốt đều phát ra tiếng động hỗn tạp Mỗi một tức da thịt đều mẫn cảm Giống như chỉ cần chạm nhẹ và sẽ vỡ tan ra mặt nước xung quanh lây động mỗi một thời khắc đều tạo ra áp lực cho nàng. Môi răng cắn chặt trong lúc đó bỗng nhiên có cái gì tiến vào miệng. Một dòng nước ấm từ ít hầu đi xuống. Trong đầu như có một dây cung đột nhiên bà một tiếng đứt đoạn. Toàn bộ thương thể khắp nơi sôi sụp giống như có một ngọn lửa trong thương thể đang bốc cháy lên. Toàn thương dộn nén bên ngoài cùng bên trong cấu xé. thân thể thư nhận áp lực như chấm chọi là hai người. Trong lúc đó tôi trực nhiên nghĩ mình sắp chết ý thức đứt đoạn chỉ lưu lại cho thân thể chịu đủ loại đau đớn. Có một thứ gì đó lạnh như băng, bỗng nhiên từ trong ý thức mơ hồ lao tới, quét tán khắp toàn thân. Cảm xúc dần dần lan tỏa. Trong khoảnh khắc đụng chạm ngắn ngủi đó, thân thể giống như cũng thuận theo mà an tĩnh lại, nhiệt khí hạ xuống, thân thể thả lỏng. Thậm chí duy nhất còn sót lại cũng lơi lỏng theo thân thể hoàn toàn tan rã. Hoa dĩ mạc nhìn Tô Trừng Nhi hồ hấp dồn dập nuốt viên thuốc xuống, sau đó lấy từ trong ngực ra một cái hộp gỗ. Thân mình Tô Trừng Nhi giống như bị thiêu trên ngọn lửa đỏ bừng, nước trong thùng cũng càng ngày càng đỏ. Hoa dĩ mạc và chiếc hộp gỗ ra, bên trong nằm ngay ngắn 13 cây ngưng trầm có độ dài ngắn khác nhau. Để lấy ngưng trầm ra, ngón tay vẫn như thạch, sau đó tìm huyệt vị không chút do dự đâm vào. Hơi phương nửa cây ngưng trầm phá vỡ da thịt vô cùng mịn màng của Tô Trừng Nhi trung rung dừng trên huyện vị. Một cây, hai cây, ba cây. Hoa dĩ mạc xuống tay càng lúc càng nhanh, không hề bị ảnh hưởng bởi hơi nước xung quanh. Giống như những huyện vị này đã sớm quen thuộc trong xương cốt, không cần phân biệt liền có thể đâm chuẩn xác trong chốc lá, phía trên bã vai tô trịnh nhi đã được chăm vào bảy cây kim. chương 12, Dây Dưa Không Dứt 2 trong thùng thêm vài phần tờ máu chậm rãi phiêu đạn trong nước, hoa dĩ mạc canh chuẩn thời gian hết một khắc liền nâng tay đem nghiên trầm lấy ra, thu vào trong hộp gỗ. tô Trừng nhi ngất đi tự vào thùng nước, hơi nước làm cho dung nhan thanh lệ nhĩ một tầng sương mỏng nhiễm lên tóc đen mềm mại và lông mi cong cong. hoa dĩ mạc chống cằm ngồi bên cạnh thùng nước hứng thú nhìn dung nhan tĩnh lặng của tô truyền nhi, dừng một chút phương tay gạt đi giọt nước trên mặt nàng, lông mi vẫn còn vươn lại bọt nước càng thêm thiêng diễm xinh đẹp. Kia nô cầm quần áo mang vào nhìn thấy chủ nhân nhà mình chống cằm nhìn cảnh tượng mỹ nhân đang hôn mê. Hơi nước lượn lờ xung quanh đem bao vây cả hai người trong đó, có vẻ mê ly mà thiếu chân thật. Hoa Dĩ Mạt nghe được động tĩnh hơi hơi nghiêng đầu, nhìn về phía Ano. "Chủ nhân đã đến giờ." Ano nói xong liền cầm quần áo trong tay đặt một bên, sau đó cầm chiếc khăn bên cạnh Tô Trừng Nhi định giúp nàng thu thập. Hoa Dĩ Mạt nghe vậy liền đứng lên xoay người đi. Sau đó lại quay đầu nhìn Tô Trịnh Nhi một chút, giống như nghĩ tới cái gì, bọn Nhi hứa Ano mở miệng. Đến lúc đó trực tiếp đi tới chỗ của ta. Khóe môi gợi lên độ cong, Ano nhìn chủ nhân cười đến vui thích, trong lòng vẫn không được trùng mình một cái. Khi Tô Trịnh Nhi tỉnh dậy đã là trạng vạn tối, mũi trừ đếm mùi thơm của cháo nóng, Tô Trịnh Nhi cảm thấy toàn bộ thân như bị trút hết khí lực. Cảm giác thân thể nhẹ nhàng hư không. Mà khi nghe được hương vị thức ăn dường như thật đói. Ý khẩu có chút khổ khóc, tôi tự nhiên nhìn không được ho nhẹ hai tiếng. Khi quay đầu lại thì thấy có một đôi tay ngọc vươn ra. Tỉnh. Hoa dĩ mạc nửa ngồi trên mép giường vươn tay sợ tráng tô Trừng nhi. Sau đó lại chạm vào mạch vị của nàng trong miệng hỏi. Cảm giác như thế nào? Lần này như lại làm gì? Khi Tô Trực Nhi mở miệng mới phát hiện thanh âm của mình có chút khàn khàn. Hoa dĩ mạng nhìn Tô Trực Nhi liếc mắt một cái cũng không trả lời. Thu hồi tay lại lập tức đứng lên. Trêm bạc lại một lần nữa hạ xuống, Tô Trực Nhi chỉ có thể nhìn xuyên thấu qua màn. Nhìn thấy bóng người mơ hồ ở bên ngoài, dường như, như là đang đi tới bên cạnh bàn đá. Nhưng mà chỉ một lúc, trem bạc lại bị vén lên lần nữa. Hoa dĩ mạng ngồi xuống giường ngập, sau đó vương tay đỡ lấy Tô Trực Nhi. Không cần, để ta tự làm. Tô Trịnh Nhi nhẹ nhàng đẩy tay Hoa Dĩ Mạc ra miệng cưỡng nói. Hoa Dĩ Mạc nghe vậy im lặng trút tay về khiêu mi nhìn Tô Trịnh Nhi có ý muốn ngồi dậy. Sau khi Tô Trịnh Nhi ngồi dậy thất bại lần thứ ba, trút cuộc bỏ cuộc nằm lại trên giường. Như thế nào, muốn ta giúp không? Trong tay Hoa Dĩ Mạc vẫn cầm chén nước kia nhìn Tô Trịnh Nhi nói. Nói xong liền vươn tay phải xuyên qua sau gáy Tô Trừng Nhi, sau đó đỡ nàng để nàng nằm ngửa. Nửa ngồi nửa nằm. "Cảm ơn." "Phải cảm ơn thế nào?" Hoa Dĩ Mạc nói lời nói nghiêm túc nhưng thần sắc lại mang theo một tia trêu tức. Vừa nói vừa đem cái bát đặt bên môi Tô Trừng Nhi. Tô Trừng Nhi chậm rãi uống nước, hạ mi mắt không nói chuyện. Như, như là nửa thân mình tự vào trong lòng người nào đó có thể cảm nhận được thân thể mềm mại cùng nhiệt độ cơ thể xuyên qua y phục còn cả người thì có chút lạnh lại bị dưỡng hương bao trùm chỉ chốc lát tôi Trịnh Nhi ngẩng đầu lên ý muốn nói nàng uống xong rồi nhưng hoa dĩ mạc vẫn không giúp tôi Trịnh Nhi nằm xuống ngược lại một tiếng đến tay tôi Trịnh Nhi lời nói mềm nhẹ người còn chưa nói phải cảm ơn ta như thế nào Hoa dĩ mạc cảm giác được bên tay đối phương có chút lạnh lẽo, chật lóe lên rồi biến mất, cùng với hô hấp ấm áp và thân thể cứng đờ. Một lát sau, mới lạnh nhạt nói một câu. Không phải thân thể ta đều là của ngươi. Hoa dĩ mạc nghe vậy nhưng không được nở nụ cười. Đều buông tô trừng nhi ra chậm trại đứng lên, đem cái bát đặt lại trên bàn, sau đó lấy chén cháo lại đầy. Bình thường chắc cũng nên đói bụng rồi, thân thể người vừa tỉnh chỉ có thể uống chút nước cháo. Xem ra người cũng không có khí lực ăn, không ăn thì làm sao được. Tô Trịnh Nhi nghe ra lại biết hoa dĩ mạc có ý trêu chọc nàng, nhiều mắt nhìn đối phương nhất thời trầm mặt xuống. Hoa dĩ mạc nhìn Tô Trịnh Nhi yếu đuối nằm trong lòng mình, ánh mắt nhìn mình vẫn trong trẻo nhìn trước, lạnh lùng ẩn nhẫn, không hiểu tại sao giờ phút này có chút gợn sóng, càng cảm thấy thú vị mở miệng nói. Ta thấy vừa rồi người nói chuyện với Nguyễn Quân Viêm không phải rất ôm nhu sao? Tại sao hắn lại được ưu đã như vậy? Người đối với chủ nhân của mình như thế mà coi được sao? Trần Nhi không dám. Tôi Trần Nhi nhàn nhạt nói, hoa dĩ mặt đánh giá liếc mắt tôi Trần Nhi một cái, cúi người xuống, mặt dịu như sách dán trên mặt tôi Trần Nhi. Trần Nhi, như vậy không thể được nha. Hồ hấp ấm áp nhẹ nhàng của hoa dĩ mạc thổi vào mặt Tô Trịnh Nhi. Tô Trịnh Nhi hơi hơi nghiêng đầu đi không nói lời nào. Ý cười bên môi hoa dĩ mạc càng đậm đem mặt ngẩng lên. tay phải ôm lấy sau gáy Tô Trịnh Nhi cầm bát cháo, sau đó đưa tới bên môi nàng. Tô Trịnh Nhi nhất thời không hề cử động. Hoa dĩ mạc cũng không mở miệng liền duy trì tư thế như vậy cho nàng. Sau một lúc lâu, Tô Trịnh Nhi mới hơi mở miệng đem cháo bên môi nuốt xuống. Thế này mới ngoan, nghe lời một chút mới vớt chịu khổ. Tô Trịnh Nhi trầm mặt uống nước cháo do hoa dĩ mạc đút, thử sắc bình tĩnh. Hôm nay còn muốn thử cái gì? Tô Trịnh Nhi ăn cháo xong nhìn về phía hoa dĩ mạc khỏi. Hoa dĩ mạc nhìn người trên giường khẽ cười nói. Không vội, chỉ có thân thể nhiều một chút, sau đó bắt đầu cũng không muộn. Tô Trần Nhi gực gực đầu thản nhiên nói Ta mệt Nếu không có chuyện gì ta nghỉ ngơi trước Nói xong Nghi người nằm xuống đưa lưng về phía hoa dĩ mạc Nhắm chặt hai mắt Sau tay bỗng nhiên có cảm giác chút lạnh Tô Trần Nhi mở mắt ra Phương tay phải cầm lấy bàn tay đang quái nhiệm của đối phương Nhưng hương càng phát ra nồng đậm Trần Nhi Sao là lãnh đạm như vậy Thanh âm hoa dĩ mạc truyền đến từ phía sau tay Tô Trần Nhi Tô Trịnh Nhi vẫn chưa mở miệng, lần nữa lại nhắm mắt lại. Bàn tay đối phương bị Tô Trịnh Nhi cường tuyệt liền rút ra ngoài, sau đó dán tại thắt lưng của Tô Trịnh Nhi. Tô Trịnh Nhi cắm môi không muốn để ý tới, vẫn nhắm mắt nghỉ ngơi. Bàn tay kia lại càng tùy ý chậm rãi, chạy trên lưng Tô Trịnh Nhi. Hát họa đường cong bên ngoài, cảm giác mát lạnh xuyên thấu qua áo ngủ tiến vào da thịt. Mỗi một nơi trên thân thể Tô Trịnh Nhi đều cứng ngắt. Những thứ này đều là của ta. Hừ. Mỹ nhân để nhất giang hồ, quả nhiên dáng người nổi bật, thật ngon miệng. Đúng là làm ta cảm thấy đáng tiếc khi bản thân không phải nam nhi. Nếu không thì xinh đẹp thế này, không biết là lấy mạng bao nhiêu người. Người phía sau dường như lầm bẩm đến nghiện tiếp tục nói. Nghĩ đến các ngươi trai tài gái sát, có tình có nghĩa. Vốn nên được ông trời tác hợp cho là miễn cưỡng bị ta chia rẽ. Không biết lại làm cho bao nhiêu người hận ta nữa đây. nhưng một chút, thanh âm gần sát vành tay chậm trại nói. Trần Nhi, ngươi có hận ta không? Tô Trần Nhi từ từ nhắm hai mắt vẫn chưa mở miệng. Hoa dĩ mạc cười khẽ, thanh âm rơi vào tay Tô Trần Nhi. Từng đợt nhiệt khí tội ra làm cho vành tay nhỏ nhắn kia ẩn hồng lên. sắc mặt Tô Trần Nhi đã có chút tá nhợt. Vì có công dụng của các loại thuốc mà hoa dĩ mạc cho tôi Trịnh Nhi uống, mà thân thể nàng nhanh chóng hồi phục. Sau giờ ngọ hoa dĩ mạc thì hiệu thuốc trở về cầm trong tay một cái bát nhỏ. Trong bát là chất lỏng màu đen, mà chính giữa bát lẳng lặng ngâm một viên thuốc cũng có màu đen. sắc mặt tôi Trịnh Nhi bình tĩnh ngồi trên mép giường, nhìn cái bát trong tay hoa dĩ mạc lạnh nhạt nói. Dùng như thế nào? <cười> Chỉ cần uống viên thuốc kia là được. Ngươi không tò mò đây là thuốc gì sao Thuốc Trịnh Nhi dường mắt nhìn hoa dĩ mạc Sau đó lắc lắc đầu Nên cũng không nhiều lời trực tiếp tập viên thuốc kia Sau đó để vào trong miệng Viên thuốc cũng không giống như mặt ngoài Thoạt nhìn đắng ngát ngược lại mang theo nhà nhạc vị đồ ăn Hương vị cũng có chút chua cay Nhưng cũng không khó nuốt Hoa dĩ mạc ngồi bên cạnh tôi Trịnh Nhi Lặng lặng nhìn tôi Trịnh Nhi trầm mặc. Dược hiệu là bao nhiêu lâu tôi trình nhiên nghiêng đầu hỏi một câu hoa dĩ mạc vòng vo đảo mắt suy nghĩ rồi nói khoảng một khác sau sẽ có tác dụng về phần liên tục bao lâu ta cũng không rõ nếu thuốc lần trước quá nặng đã thường thường trí lần này ta giảm bớt không biết hiệu quả có ảnh hưởng gì không um tôi trình nhiên nhẹ nhàng trả lời nhắm mắt chờ thuốc phát huy tác dụng thản thức nhất thời im lặng chỉ nghe thấy tiếng hít thở của hai người So với Tô Trực Nhi tưởng tượng thì tác dụng của thuốc đến rất bất ngờ. Trong cái chớp mắt cứ thì thân thể hoàn toàn thanh tỉnh qua một khắc đó, thì bắt đầu mơ hồ. Cả người giống như đột nhiên bị kéo vào cảnh trong mộng, không thấy giới hạn. mí mắt mềm rụ xuống dưới, bao trùm con người tàn rã. Hoa dĩ mạc chờ cho đầu Tô Trực Nhi hoàn toàn gục xuống, hô hấp thuận lợi thoạt nhìn như đang ngồi ngủ. Nàng cười cười sau đó dưa lên chiếc chuông trong tay nhẹ nhàng rung. Tiếng chuông thành thúy, mắt Tô Trịnh Nhi đột nhiên lặng lẽ mở ra, giống như bị người ác mộng làm bừng tỉnh, ánh mắt dễ dụ Chuông trước đầu ngón tay hoa dĩ mạng lại bị lay động. Trên mặt Tô Trịnh Nhi dần dừng, dừng hiện lên những nại đau đớn, mồ hôi lạnh nháy mắt đi làm ướt phía sau lưng. Tiếng chuông kiêng em vào trong tay Tô Trịnh Nhi giống như là ma chú. Theo mỗi một lần tiếng chuông vang lên, đầu liện động nhất nhiều thêm một phần, cảm giác giống như có người cầm một cây kim dài. Theo tiếng chuông từng tức từng tức đâm vào đầu. Sau khi tiếng chuông vang 5 lần, móng tay Tô Trường Nhi dường như sắp bấm nát lòng bàn tay mình, máu bắt đầu chảy ra, mà đôi môi kia sớm bị chính nàng cắn nát. Hoa dĩ mạc nhíu mày, ngừng trung chuông, lấy trong lòng ngực ra một chiếc khăn gắm, cúi xuống nhẹ nhàng lau vép máu trên môi Tô Trường Nhi. Tiếng chuông dừng lại, sắc mặt Tô Trường Nhi cũng dần dần thả lỏng ra, hoa dĩ mạc cầm khăn gắm trong tay nhét vào lòng bàn tay Tô Trường Nhi làm máu ngừng chảy không được làm rơi giựt ngọc nha. Hoa dĩ mạch nhẹ nhàng nói bên tai tôi Trịnh Nhi. Nói xong tay lại nhón lên một cái tiếng chuông vang lên lần nữa. sắc mặt tôi Trịnh Nhi mới hòa hoãn lại lúc này là bị thống khổ che kính. Ngân chăm kia dường như cũng ẩn ẩn đâm vào đầu, mỗi một tức lại đẩy mạnh, làm cho người ta đầu đầu sắp nước ra. Tôi Trịnh Nhi giải dụ hướng Hoa dĩ mạch phương tay, nắm lấy cánh tay nàng lắc lắc đầu. rất đau sao? Hoa dĩ mạc nhìn Tô Trực Nhi dừng lại thở dốc mở miệng hỏi. Tô Trực Nhi vẫn còn cắn răng những nại cũng không nói tiếp. Còn quật cường như vậy. Hoa dĩ mặt bất đắc gì nhúng nhúng vai một ngón tay một khắc chạm vào chuông lại trung một chút. Tay Tô Trực Nhi nắm chặt khóe môi bỗng nhiên chảy máu. Tiếp theo hoàn toàn hồn mê bất tỉnh. Hoa dĩ mạc nhìn Tô Trần Nhi bị đau mà ngức xỉu, dừng một chút phương tay, góng trỏ nhẹ nhàng trà lau vết máu trên khóe môi Tô Trần Nhi, sau đó đã ở trước mắt mình. Nhìn đầu ngón tay đỏ tươi kia bỗng nhiên đỡ nụ cười. Tô Trần Nhi à, thật thú vị. Chương 13, dây dưa không dứt, mà Chủ nhân, chủ nhân! Trời vừa sáng An-ô liền tới đây gọi Hoa Dĩ Mạc. Ừ. Hoa Dĩ Mạc nghe được tiếng gọi liền mở mắt. Chủ nhân, lại có người tới đây cầu y. Thanh nam Hoa Dĩ Mạc bình tĩnh nhẹ nhàng nói. Ta biết. Chủ nhân, <cười> lần này có vẻ đặc biệt. sao Hoa Dĩ Mạc mở miệng đáp lời nghiêng đầu lại nhìn Tô Trịnh Nhi cũng vừa tỉnh dậy, khóe môi miệng cười nhưng không ra ý tứ hàm xúc tay thưởng thức tóc đen mềm mại của đối phương. Người đến đây là Huyền Tam của Bách Hiểu Lâu, cùng hai hộ vệ. Bách Hiểu Lâu sao? Dạ, chủ nhân cần gặp mặt không? Tô Trừng Nhi nhìn hoa dĩ mạc có chút đâm chiều, bàn tay người phía trước thưởng thức mái tóc của nàng dần dần thu trở về, để mắt chớp động nhất thời biểu cảm gương mặt từ tĩnh lặng trở nên sinh động hơn. Tà mắt hoa dĩ mạc đối diện Tô Trừng Nhi, bế môi gợi lên độ cong, Trần Nhi phải đi cùng ta. Bên ngoài quỷ y quật, Huyền Tam lãng lặng đứng thẳng, ánh mắt chớp cũng không chớp, chỉ chú ý động tĩnh của quỷ y quật. Hắn biết lúc này đây chỉ có thể thành công không thể thất bại. Hoàn cảnh hai ngày trước hiện lên trong đầu. À huyền ngươi có biết lần ra đi này có ý nghĩa thế nào không? Người mặt trường bào màu trắng bạch ngọc đứng bên cửa sổ, đi lưng về phía huyền Tam. Thành mang theo chút hiệu quảnh. Huyền Tam cúi đầu, phân một tiếng. Thả nhi chờ không được thêm nữa, bất luận thế nào phải mời được quý y về đây cho ta. Nếu không thể, các người đều đừng trở về gặp ta. Sắp mặt huyền Tam ngưng động, ôm quyền nói. Huyền Tam nhất định hoàn thành sứ mệnh. Ừ. Ngày đầu tiên nên đi hai người, ngươi mang theo hoàng tứ cùng đi, tuy rằng tâm tính na hoàng bất định nhưng cũng qua như thông minh, nhiều người ta cũng yên tâm hơn. Nhưng mà trong lâu thì sao? Không sao, tạm thời không có chuyện gì xảy ra, điều ta muốn chính là các người có thể chắc chắn mà được quỷ y về đây. Nhớ rõ, đừng quá cường ép, thái độ như hòa một chút, quỷ y này không giống người bình thường, tính tình bất định. Ngươi theo như phương phó của ta Đem túi gắm kia cho nàng xem Bất luận như thế nào cũng phải đẹp ít lợi Đã kích động nàng Không cần dùng lý lẽ gì hết, hiểu chưa Dạ, lau chủ Tam ca, ngươi nói quỷ y thật sự Xinh đẹp mỹ miều như mọi người bàn luận sao Hoàng tứ tiến đến bên tay Huyền Tam lặng lẽ hỏi Huyền Tam nhìn hoàng tử liếc mắt một cái Hoàng tứ định phải phẫn nộ vọt Đi chỗ khác cùng thủ hạ trò chuyện Bên tai bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân rất nhỏ. Hoàng tướng đột nhiên dừng câu chuyện cùng Huyền Tam nhìn nhau, ngẩng đầu nhìn ve phía cửa động. Một người nhìn chăm chú, một người nhìn tò mò. Hoa dĩ mạc nhìn nam tử một thân y phục màu đen trước mắt dừng chân. Huyền Tam tiến lên từng bước hướng hoa dĩ mạc ôm quyền ngữ khí cùng kính. Huyền Tam phụ mệnh lau chủ bách thiện lâu, đặc biệt đến mời hoa cô nương. Nói xong từ trong lòng, lấy ra túi gắm tinh xạo kia của đạo nhân lên. Đây là lau chỗ dặn dò giao cho hoa cô nương, bông rằng hoa cô nương để tên mà để mắt tới. Hoa dĩ mạc đứng tại chỗ không có hành động gì, chỉ đưa mắt nhìn ngữ khí lười biến. Nếu ta không nể mặt, lười xem thì sao? Huyền Tam nghe vậy cũng không hận giận, vẫn duy trì tư thế ban đầu nói. Vốn dựa vào quy tắc hành y của hoa cô nương mà đến, bách hiểu lâu cũng đủ thành ý, túi gắm này là điều kiện, nếu hoa cô nương không muốn nhìn đến, ta tuyệt đối không dây dưa thêm nữa. Hoa dĩ mạc trầm ngâm một phen, ánh mắt sai khiến nhìn Ano phía sau. Ano gực gực đầu tiến lên vài bước đi tới trước mặt huyền tam, thương thủ tiếp nhận túi gắm sau đó đi trở lại bên cạnh hoa dĩ mạc. Đem túi gắm mở ra đưa cho hoa dĩ mạc, bên trong lẳng lặng nằm một tờ giấy. Hoa dĩ mạc chậm rãi mở ra. Giả hữu mạn thảo, linh lộ đoàn hè, hữu mỹ nhất nhân, thanh dương uyển hề, giải cấu tư ngộ, thích ngã nguyện hề sắc mặt bình tĩnh của hoa dĩ mạc bỗng nhiên biến đổi, trong lúc nhất thời không khí lặng im, tất cả mọi người không ai lên tiếng bởi vì mọi người đều cảm thấy ngón tay của nữ tử cầm mạnh giấy kia hơi trắng bệch, hơi thở bỗng nhiên bị đè nén, giống như một khối đá to nặng nề đặt ở trước ngực mọi người, máu chảy trong cơ thể nhất thời có chút ngừng trệ. thật lâu sau, hoa dĩ mạc chậm rãi đem tờ giấy kia đặt lại vào trong túi gắm sắc mặt khôi phục bình tĩnh lần nữa, chỉ có đáy mắt của nàng vẫn che giấu bạo táp bên trong buồn loạn dám nhưng muốn đem vạn vật quét đi khi ngẩng đầu ánh mắt hoa dĩ mạc khôi phục vẻ lãnh đạm như ban đầu khi nào thì xuất phát Tô Trực Nhi không đoán được phải rời khỏi quỷ y quốc nhanh như vậy nhưng mà chỉ trong thời gian mấy ngày không biết vì sao lại có loại cảm giác như đã qua mấy đời thay nằm huyền não ve lê xung quanh mọi người tiếng thét to tiếng trò chuyện từ bốn phương tám hướng truyền đến khóe mắt Tô Trực nhị nhìn về phía hoa dĩ mạc đang chợt mắt trong xe ngựa Trong đào hiện lên hình ảnh một ngày trước. nên cách hoa dĩ mạc quá gần bởi vậy bản thân nhìn thấy rất rõ những gì trước mắt. Đầu thương chợt lóe lên rồi biến mất trong đôi mắt ấy. Tuy trạng cực nhanh nhưng lại vô cùng chân thật rõ ràng. Như như cảm nhận được gì đó, hoa dĩ mạc đang nhắm mắt bỗng nhiên lặng lẽ mở ra. Tạm mắt vừa lúc chạm phải ánh mắt tìm tòa quan sát của Tô trình Nhi. Trong đáy mắt kia là một mảnh lạnh như băng. Tô trình Nhi cũng không để ý, tự nhiên thu hồi tạm mắt Nhìn phía Ano bên cạnh sóc lên mạng xe, nhìn về phía sau. Tầm mắt lạnh như băng vững dán trên người mình như trước. Rõ ràng Tô Trình Nhi liền có thể cảm giác được giờ phút này người nào đó đang có tâm tình không tốt, nhưng cũng không quấy rầy, lại càng không muốn trêu chọc. Nàng không muốn trêu chọc, Hoa dĩ mạc, cũng không nghĩ như vậy. tay đặt trên đầu gối bỗng nhi bị một trận lạnh băng bao trùm. Tô Trình Nhi hơi kinh ngạc quay đầu nhìn. Gương mặt khó chịu bên cạnh thành lệnh xuất hiện, gần trong gàng tức. Hô hấp của đối phương rơi vào trên mặt nè mang theo dưới hương lại có chút ngứa ngáy. Tô Trịnh Nhi nhịn không được theo bản năng ngửa đầu ra sau tránh ra một khoảng cách hoa dĩ mặt giống như cũng nhất thời không dự đoán được ánh mắt nào nào nhưng mà chỉ một lát liền phục hồi tinh thần Bên cạnh ta thì nên nhớ kỹ thuốc lần trước đưa vào cơ thể Trần Nhi dường như vẫn chưa hết công hiệu đâu Tất nhiên Tô Trịnh Nhi sẽ không nghĩ đến ôm nhu này là ôm nhu thật lòng Bởi vậy cũng chỉ cười đáp lại nói Không ý kiến Thuốc này mỗi khi đến giờ tí sẽ phát tác Hôm nay đột nhiên đi ra ngoài Sẽ không có dự trì của quỷ y quật Để xoa dịu Vẫn phải để Trần Nhi vất vả mấy ngày Vậy cũng không còn cách nào khác Hoa dĩ mạc gật đầu cười cười nói <cười> May mà chỉ còn lại hai lần thôi Sống qua hai ngày này Trần Nhi sẽ dễ chịu hơn Thế dịp lần này đi ra ngoài phải thoải mái mới tốt, quỷ quật nhỏ hẹp như vậy, ta còn sợ buồn, huống chi là Trừng Nhi. Vâng. Tốt Trần Nhi nhẹ nhàng lên tiếng, sau đó không hề mở miệng nữa. Hoa dĩ mạc còn muốn nói thêm gì đó, anh ở bên cạnh bỗng nhi là hoảng lên. Ai nha, tránh ra! Ánh mắt lộ ra ti lửa vẻ mặt hừng phấn. Hoa dĩ mạc theo Ano nhìn ra bên ngoài quản nhiên nhìn thấy một nam tử nằm trên đường cái mà một bên lầu của hai tủ lầu bỗng nhiên nhảy xuống hai nam tử khác vừa rơi xuống đất liền vùng kiếm trong tay lên hướng nam tử đầm tới. Chỉ thấy nam tử kia lăng một vòng liền biến mất trong tầm mắt nhóm người của Hoa dĩ mạc. Nhưng mà ngay sau đó bên ngoài xe liền được sa phu hù một tiếng, xe ngựa dừng lại, thùng xe chấn động dần. Bên ngoài xe truyền đến đinh đinh đàng đàng tiếng binh khí đánh nhau. Ano nhịn không được liền muốn vén màn xe ra xem, tay vừa chạm được màn xe bỗng nhiên có một bóng người tiến vào. Ano cả kinh, tay trùn lên, nhất chân liền đạp hắn ra ngoài, thông xe kịch liệt một trận. Tô trực nhiên bất ngờ không kịp đề phòng, thân thể nhoán lên một cái liền ngã vào trong lòng hoa dĩ mạc. Lực chú ý của hoa dĩ mạc vốn cũng bị Ano hấp dẫn, không ngờ đột nhiên có một thân thể mềm mại liền ngã vào trong lòng, đồng thời có một bàn tay bắt lấy vào áo trước ngực. Của cổ hương thơm nhàn nhạt bay vào trong mũi Hoa dĩ mạc ngẩng ra Của đầu nhìn Vừa vạn trầm thấy một chút ẩn đỏ Sau vành tay của người nọ Tô Trịnh Nhi hơi xấu hổ bu lỏng cánh tay Mới vừa rồi vô tình bắt lấy vạt áo của đối phương Có ánh mắt nhìn trên người mình Tô Trịnh Nhi nhất thời có chút chống đỡ không xong Nhắn hết rồi Dòng điệu thẳng nhiên vang lên Dưới đáy lòng Tô Trịnh Nhi nhẹ thở dài Sau đó phương tay sửa xe lại vạt áo Của đối phương bị mình níu lấy bên ngoài xe truyền đến phành một tiếng nghe tiếng động có vẻ như ano vừa đá bay người nào xuống đất nhưng mà chỉ trầm chớp mắt một thanh kiếm đâm tới xoạc đâm thủng màn xe lộ ra một kiếm sắc bén ano ngửa ra sau tránh được một kiếm này trong lòng để ý hư một tiếng liền lấy ra vô số trăm động trong tay áo vung tay liền bay ra ngoài bên ngoài xe đúng thời gian truyền đến một tiếng thế thảm thiết tam sư huynh cùng van len còn có một tiếng gọi về tâm liệt vế Tiếng của Huyền Tam vang lên. Xin lỗi, ta chỉ đi ngang qua thôi, nhưng mà không may lại đem tai họa đến cho kẻ khác, vì bảo vệ khách quý trong kiểu nên mới thất thủ làm bị thương quý sưu bỏ Bớt ngôn đi, xem ta đây! Đối phương đánh gãy lời nói của Huyền Tam trực tiếp ra tay. bên ngoài xe vang lên tiếng đánh nhau hỗn loạn lần nữa, thỉnh thoảng truyền đến giọng cười chăm chọc của hoàng tứ xen vào. Nhưng mà dần dần anh thanh đào kiếm dày đặc cũng dần tàn đi. Mọi người vây quanh thùng xe, bảo vệ thương khách Giọng nói huyện ta bên ngoài vang lên. Chủ nhân, chuyện này là chuyện gì? Ano tránh khỏi chỗ cửa xe nguy hiểm, quay đầu nhìn về phía hoa dĩ mạc, gãi gãi cái óc nghi ngờ nói. Do ngươi chăm ngoài. Hoa dĩ mạc lần nữa tự vào thùng xe, không mặn không nhạt đáp. Ano tự hồ cũng ý thức được tại mình tức giận dùng độc chăm mà gây ra tài họa cười hắt hắt. liền ngồi trở lại trong xe vụn trộn viến đèm xe nhìn ra bên ngoài. Chủ nhân, bác hiểu lâu lại hy sinh một người. Chủ nhân, chủ nhân, có một nữ nhân rất dũng mạnh đã giết bà người của bác hiểu lâu. Ai nha, chủ nhân, hình như lại có một nhóm người tới đây. Tiếng của Ano chưa dứt, thì bên ngoài xe liền vàng lên một tiếng sấm rềm vàng. Giận ta hết cho ta. Tiếp theo đó là tiếng đao kiếm ra xuống đất lách cắt. Chương 14, dây dưa không dứt, bốn. Dòng nói của huyền Tam truyền vào trong xe. Thì ra là kim trưởng lão, tại hạ là huyền hộ vệ của Bách Tiểu Lâu, vị này là hoàng hộ vệ. Thì ra là thiên địa huyền hoàng nhị vị hộ vệ, nhưng không biết lý do gì mà Bách Hiểu Lâu lại đã thương đệ tử của ta. Chuyện này thật sự là hiểu lầm, ta đi ngang qua chỗ này chỉ từng muốn cùng các người đánh nhau, quý đệ tử vô tình và chạm khách quý của Bách Hiểu Lâu mới có thể bị ngộ thương. Kim trưởng lão, người xem tác sư huynh đi Đối phương xuống tay tan những như vậy lại có thể Lại có thể làm sư huynh Lời nói của nữ nhân càng nhẹ ngào Huyền ô vệ Lão nhân được gọi Kim trưởng lão mở miệng Trong giọng nói mang theo thống khổ Mặc kệ chuyện này là thế nào Vẫn cần bách tiểu lâu đưa ra công đạo Tuy rằng tài nghệ của chúng ta kém hơn bách thiểu lâu Nhưng mà cũng không phải hạ người sợ phiền phức Làm khách quý khó chịu là chúng ta không đúng Nhưng cũng chỉ có chút chuyện nhói Mà đệ tử của ta lại bị giết Thật sự chúng ta không thể chấp nhận. Chuyện này... Huyên hộ vệ còn chưa kịp nói hết câu, Ano đã vén màn xe nhìn ra ngoài. Ta khinh, chuyện nhỏ gì mà nhỏ? Vừa rồi nếu như Ano không tránh kịp thì đã bị đâm trúng. Đứt quá chỉ là bọn ta tự vệ thôi, có cái gì mà các người không cam tâm? Hoàng tử ở bên ngoài xe ngựa vừa nghe nhưng không được buồn cười một tiếng. Khi nhìn đến thấy kim trưởng lão đen mặt lại thì vội vàng cúi đầu thấp xuống. che giáo ý cười trình khóe môi. Làm can Nữ nhân đứng gần kim trưởng lão nghe vậy Tức giận trừng lớn hai mắt Dường như muốn trừng người trong rèm tre <cười> uhm, Kim trưởng lão khách quý có nhanh miệng Tuy có chút không khách khí Nhưng vẫn là có đạo lý trong đó Hy vọng kim trưởng lão chớ trách Tuy trong chuyện này Chúng ta cũng có lỗi Nhưng không đến nỗi phải chết Đã nói là tự vệ rồi mà Ta cũng đâu có dùng dây cột hắn lại đâu Mới làm hắn bức mạng là do hắn võ nghệ không tinh thông không tránh được. Ano cũng hết cách. Các người chúng ta ác độc như vậy, nghĩ cũng không thể nghĩ cách cho là người tốt được. Nữ nhân đứng gần kim trưởng lão nghe vậy tiến lên từng bước tức giận đi đến gần màn xe. Hoàng tử đang đứng trước xe ngựa nhìn thấy nữ nhân ra tay hắn liền giữ tay nàng lại. <cười> không phải người tốt là có thể để mặc các ngươi tùy ý làm gì thì làm sao? Các ngươi đã thương người vô tội thì là người tốt hả? <cười> Trị cô nương, bên trong là khách quý của Bách thiểu lâu, không động được đâu. Hoàng tứ tức lực, làm cho sắc mặt của mình thoạt nhìn có chút nghiêm túc. Đáy mắt lại nhìn người trong xe ngựa nổi lên mỉm cười. Người được gọi là Tri cô nương sắc mặt vốn đang có chút phẫn nộ, nghe hoàng tử xưng hô hiển nhiên ngững ra. Tại sao người biết ta họ trị? Hoàng tứ cười cười. Không lẽ trị cô nương đã quên, chúng ta là người của Bách thiểu lâu. Nếu biết còn không tránh ra, người còn tiếp tục bao che hung thủ đừng trách ta không khách khí. Trị Hưng Hưng nói xong liền vùng tay kia lên hướng hoàng tứ đánh tới. Hoàng Tử bất động dường như đối với chiêu thức của thuật môn rất tin tường. Thấy đối phương đánh tới cũng không hoảng hốt. Gặp chiêu nào đỡ chiêu ấy hoặc nhìn có chút thoải mái. Kim trưởng lão đang muốn mở miệng ngăn nhìn thấy hoàng Tử như vậy thường sắc trong mắt liền chấn động. Huyền Tam hở dài nhìn Kim trưởng lão ôn quyền nói. Em trưởng lão, thứ lỗi cho chúng ta vô lý, nhưng mà người trong kiểu là do lau chủ phân phó, thật tình không thể xúc phạm. Bên trong là ai? Huyền tam chậm rãi lắc lắc đầu cho thấy không thể nói. Một bên chị hưng hưng đã muốn bị hoàng tử áp chế, hai tay bắt chéo sau lưng bắt đầu đùn đẩy. chị hưng hưng liền lão đảo vài bước về phía trước, ngã xuống trước mặt kim trưởng lão, được tài sư huynh đứng một bên đỡ lấy thuyền hộ vệ ta tôn trọng các người là người của bách tiểu lâu nhưng mà chuyện này ta phải cho người trong thuật môn công bằng kiếm trưởng lão đi về phía trước từng bước khí thế cả người nhí mắt tụ lại uy nghiêm lớn áp người khác sắc mặt huyền tam cũng nghiêm trọng theo nhìn hơn 10 người của thuật môn trước mắt bên này ngoài trừ hắn và hoàng tứ thì tám người ban đầu giờ chỉ còn lại bốn tình thế hết sức căng thẳng kiếm trưởng lão thật sự ngươi muốn cùng bách tiểu lâu động thủ Việc này đợi sau khi ta bẩm báo lao chủ thì sẽ hướng quý một thỉnh tội. Bách hiểu đâu cũng không muốn đối địch với người. Bớt nói lại vô nghĩa đi. Người đã chết, người muốn tạ tội thì lấy gì tạ tội đây. Hôm nay ta thế nào cũng phải giữ lại hung thủ. Mặc kệ hắn có phải khách quý của các người hay không. Kim trưởng lão là đi về phía trước kiểu từng bước tiếp theo thân mình như tên bay khỏi côn bay về phía kiệu. Cùng lúc đó nổi lên ngăn cản, Kim trưởng lão cách huyền tam rất ngừng, chỉ trong nháy mắt. Hai người liền giao đấu cùng một chỗ. Mà hoàng tứ thì bị trì hơn hơn cùng với đại sư huynh của nàng tấn công, nhất thời cũng không phần thắng bại. Những người còn lại thoạt nhìn cũng không may mắn như vậy. 11 người của thuật môn chống lại 4 người của Bách Hiệu Lâu. Chứ kịp phân ra thắng bại thì lại bị mấy cây ngân chăm làm quấy rạy. Ngân chăm phóng ra, khi vẫn còn trên tay những người đó nhưng gương mặt lại cứng nhắc sau đó vô lực phành một cái ngã gục. Kim trưởng lã một bên cũng nhìn thấy cảnh tượng đó. Nhìn như ánh mắt muốn nổ tung, một tiếng trống từ ít hậu phát ra, bàn tay nhanh như chết tung chưởng vào ngực Huyền Tam. Huyền Tam liền phun ra một ngụm máu tươi, người văng ra sau ngã vào trên xe ngựa làm xe ngựa chấn động lắc lư. Chứ phải Huyền Tam lùi về sau, tay dùng sắc bắt lấy khung xe ổn định thân mình, sau đó hình tay lau đi vết máu trực khỏe môi. Tam ca! Hoàng tướng một bên thấy thế tâm tầng hỗn loạn, vừa vặn bị đại sư huynh của thuật môn lợi dụng thời cơ, một kiếm đâm tới. Hoàng tướng vội vàng nghi người, khó khăn lấy được mũi kiếm trước ngực. Trì hưng hưng nhưng cơ hội này nhấc chân đá tới chính giữa bụng Hoàng tướng. Sau khi Hoàng tướng ngã ra, liền đuôi về sau vài bước, ở bụng khóa mô tràn ra một vệt máu. Bên kia Kim trưởng lão đã tiến lên vài bước, ngồi sụp xuống đất kiểm tra những đệ tử thuật môn bị ngã trên mặt đất. Lúc này sắc mặt đột nhiên thay đổi. Người nằm trên mặt đất môi thầm đèn, thất khiếu xuất huyết, chắc chắn nhịp trúng động mà chết, có những người chưa chết thì sắc mặt thống khổ hô hấp khó khăn. Kim trưởng lão chậm rãi ngẩng đầu lên trừng hướng thùng xe, ánh mắt phím hồng, Công Trì hơn hơn nhìn xung quanh một vòng nhưng không được lại đỏ hốc mắt rơi lệ. Trong lúc nhất thời thùng xe im lặng không có chút động tĩnh. Huyền Tam ho nhẹ vài tiếng đưa ở trước mặt Kim trưởng lão sắc mặt trầm ổn, để mắt hắn cũng có một tia không đành lòng hướng Kim trưởng lão ôm quyền nói: Hôm nay cho phép Huyền Tam xin lỗi thuật môn, nhưng mà nếu thuật môn còn có ý đòi công bằng, thì bước qua sát của ta. Kim trưởng lão nghiêng đào nhìn Huyền Tam, lý mắt một cái. Cửa sổ tầng hai của tủ lâu sớm đã bị người chèn chút, ngã từ hai bên đường cũng không thiếu người dần chân. Xung quanh cũng không thiếu người gan dạ hoặc có vài phần năng lực, đứng ở xa xa quan sát tình huống cuộc đấu. Thuật môn thật ra chuyện am hiểu nhất không phải là bản lĩnh tay chân mà là cơ quan thuật, bản lĩnh của bọn họ. Đa phần là đem một ít công phụ quyền cứ cơ bản tinh tế hóa lên, chủ yếu là chú ý nắm chắc nền tảng, sau đó mới dùng cơ quan thuật hỗ trợ. Nhưng mà môn quy có quy định, chưa đủ 20 thì không thể học thuật, chỉ có thể luyện tập võ công cơ bản. Đây là vì phòng ngừa việc đệ tử dốc lòng học thuật, mà quên mất những kỹ năng cơ bản. Trong giang hồ thuật môn được xem như là ban phái ôn hòa, chỉ dốc lòng nghiên cứu cơ quan thuật. Nếu luận võ công sợ ngay cả bang phái hạng 2 cũng hơn họ, tuy nhiên nếu lấy mưu kế lợi hại ra dùng thì hiệu quả chắc chắn sẽ không thể sánh nổi. Bởi vậy, khi kim trưởng lão lấy từ trong lòng ra một cái hộp nhỏ, mọi người xung quanh liền chú ý, đem ánh mắt tập trung trên tay hắn, sắc mặt huyền tam tự nhiên cũng thay đổi. Chiếc hộp có 7 màu sắc ở dưới ánh mặt trời lóe sáng lên, trông rất đẹp mắt. Lạ thất thải! Cặp mắt hoàng tứ rơi trên chiếc hộp, kim trưởng lão cúi đầu thân thủ nhẹ nhàng xoa xoa chiếc hộp trong miệng nói vốn ta không muốn sử dụng cơ quan thuật nhưng mà xem ra lần này không thể cùng bách tiểu lao trực tiếp xung đột nói xong đấy mắt hiện lên tia kiên quyết liền mở nắp hộp nói thì chậm hành động thì nhanh ba chiếc ngưng trầm nháy mắt từ trong xe bắn ra bắn về phía kim trưởng lão trưởng lão Trị Hưng Hưng lên tiếng, chăm đã đến trước mặt kim trưởng lão, chỉ thấy sắc mặt kim trưởng lão nhất thời ngân trọng, bay nhanh nghìn người, ném một chăm, bay ngàn tay. Sau đó xoay người một vòng bắt được hai mũi trăm hiến về phía cổ tay. Nhưng mà người còn chưa đứng vẫn lại bị năm mũi ngân trăm nữa bay đến. Khi kim trưởng lão khó khăn ứng phó đạo chăm trước mắt, thì cả người huyền tam phóng lên một cái đến về phía kim trưởng lão. Hoàng tứ thấy huyền tam ra tay là nhận được nhảy mắt ra hiểu ý bảo tấn công sang hướng khác. Hai người tấn công về phía Trị Hân Hân. Khi mọi người đấu cùng một chỗ, giọng nói xuất hiện trong đầu lại vang lên. Chủ nhân nói nàng ghét nhất bị làm phiền. Lời nói chưa dứt, ngay cửa xe đột nhiên bị tung ra cái gì, nhanh chóng bay về phía trì hưng hưng. Trì hưng hưng thấy thế cả kinh theo bản năng dùng kiếm chè trắng. Không được! Thành nam kim trưởng lão đồng thời vang lên, những thứ kia vỡ tan dưới mũi kiếm. Một tư sư khoái màu trắng theo đó tràn ngập. Các ngươi! Chị Hưng Hưng chỉ kịp nói ra hai chữ, thân mình liền ngã ra sau. Ngã xuống cùng lúc còn có đại sư huynh sau lần nàng Cả người hoàng tứ lão đảo một chút té vào khung xe. Quá độc ác rồi! Trong miệng hoàng tứ lẩm bẩm nói, tuy rằng hắn né tránh rất nhanh, nhưng đúng lúc đó vẫn không cẩn thận dính vào một chút. Dưới chân cũng có chút như nhũn ra. Cô nương trong xe có thể đưa thuốc giải cho tài hạ được không? Hoàng tứ lắc lắc đầu muốn thoát khỏi cảnh giác hôn mê thấp giọng hướng người trong xe nói. Một cái bình sứ màu trắng bị ném ra ngoài. Hoàng tứ vội vàng nhận lấy mở nắp bình hít một hơi thật sâu. <cười> Hoàng tứ đem nắp bình đóng kỹ bị mùi cây đọc nghẹn làm ho hai tiếng. Cảnh giác toàn thương vô lực rốt cuộc chậm rãi trước đi. Kim trưởng lão, chủ nhân nói nếu người không dừng tay, sợ là ngay cả hai cái mạng cuối cùng cũng không giữ nổi. Giọng nói Ano vang lên, ngữ khí đang theo tìa giảo hoạt. Chương 15, dây dưa không dứt, 5 Kiếm trưởng lão cực kỳ không cam lòng ngừng tay lại, nghiến răng nghiến lợi trợn mắt về phía thùng xe. để tiếng! Áp lực về phía huyện tam giảm đi, vội vàng lùi lại phía sau mấy bước. Ôm lực họt hàng hai tiếng, hướng mặt đứt phun ra một ngụm máu. Tam ca! Hoàng tứ tiến lên đỡ Huyền Tam lo lắng hô lên. Huyền Tam chỉ khoát tay ý bảo mình không gì đáng lo. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Kim Trưởng Lão. Thuộc giải! Kim Trưởng Lão nhìn hai người té trên mặt đất, trán nổi gân xanh gây gắt nói. Hoàng tứ nhìn Huyền Tam liếc mắt một cái, nhìn thấy Huyền Tam gật gật đầu tiến lên tự bước. Đem bình sứ ở trong tay đi cho Kim Trưởng Lão. Kim Trưởng Lão tích dựng một phen đoạt lấy, sau đó mới ngồi sổn xuống vội vàng rút nấp lọ giải độc cho hai người cùng với vài tiếng ho khan, Trị Hưng Hưng và Đại sư Huynh điều tỉnh. Kim trưởng lão quay đầu phẫn hận, nhìn chậm chậm về phía huyện Tam cùng Hoàng tử đứng trước xe ngựa. Bách hiểu lâu, chuyện hôm nay thuật mô sự nhớ kỹ. Hơn mười tính mà sẽ không cho qua dễ dàng như vậy. Chúng ta đi. Kim trưởng lão! phải mặt Trị Hưng Hưng không cam lòng. Hưng Hưng, nghe trưởng lão đi. Đại sư Huynh nhẹ nhàng kéo kéo ống tay áo tri Hưng Hưng thấp giọng nói. Việc quan trọng trước mắt là đem mọi việc báo lại cho môn chủ Ngoài ra hơn 10 sư đệ cũng phải an tán đoàn hoàng Nói chưa xong, thanh âm liền thấp xuống Tri hưng hưng nhìn những sư huynh đệ đồng môn nằm xung quanh Mắt phím hồng không hề lên tiếng Chủ nhân, bọn họ đi rồi Ano vụng trộm nhấc lên một góc màn xe có chút mất hứng Báo lại cho hoa dĩ mạc Miệng không quên than thở Thật không thú vị, quá yếu ớt Ano vốn nghĩ còn có thể đánh nhau. Ra khỏi quỷ y quật, người còn sợ không náo gì sao? Đúng thế à? Hoa dĩ mạc không hề để ý tới Ano tự nói tự cười, tầm mắt nhìn trên mặt Tô Trịnh Nhi đang ngồi ngay ngán trầm mặt, không biết sao bỗng nhiên nhớ lại một màn nhuyễn ngọc ôn hương vừa rồi. Cảm giác như tia sáng lóe lên trong đầu, khóe môi hoa dĩ mạc hiện ra ý cười như có như không sắp trời tối dần, huyện tam trầm ngâm một phen. mặc dù lộ trình đến bách hiểu lâu không ngắn, nhưng nếu đi suốt đêm thì giờ tí là có thể đến nơi. tuy nhiên việc này không phải hắn và hoàng tử có thể quyết định. khách quý trong kiều sẽ không chấp nhận bị sắp đặt như thế. huống chi quỷ y tính tình khó lường, nếu như chọc nàng mất hứng, sợ là sẽ xảy ra chuyện xấu. nghĩ đến lúc này không phải lúc sốt ruột, tất cả phải được bảo đảm. như vậy. Huyền tan quyết định lúc này sẽ vào trứng ngủ trọ qua đêm, sáng mai mới tiếp tục đi, chứ mai cũng có thể tới bắt hiểu lâu. Huyền tan từ đánh xe liền kế gây cương cho ngựa dừng lại, sau đó nhảy xuống xe, cùng kính nói. Họa cô nương, hôm nay không còn sớm, hôm nay nghỉ tạm một đêm trước được không? Trong xe có chút trầm mặc, sau đó liền truyền đến một tiếng trả lời nhẹ nhàng. Không lâu sau mà xe liền bị một bàn tay sóc mở ra. Ano một thân hồng y dẫn đầu nhảy xuống xe, sau đó xoay người đỡ hoa dĩ mạc xuống. Hoàng tứ dự vào trước cửa tủ lâu, khoanh hai tay trước ngực, nhìn hai nữ nhân mặc áo trắng nhẹ nhàng mang theo làm váy tao nhã xuống xe, đáy mắt hiện lên một tia sáng. Sa mỏng che mặt, dáng người thứ tha, khí chất tuyệt hảo. Thực sự là hai tiểu mỹ nhân như tiên giáng trần, tư tưởng đó lòng hoàng tứ thầm khen. nhưng một chút lại thêm một câu nhưng mà chỉ có thể nhìn từ xa chứ không thể khinh nhờn. Khi cả nhóm 5 người vào tủ lâu y như dự liệu ban đầu hấp dẫn rất nhiều ánh mắt, chở quầy cho nam gia phòng thượng hạng Huyền Tam đi tới hướng trưởng quầy nói trưởng quầy dừng tay đang khảy bàn tính ngẩng đầu hiện lạnh nhìn Huyền Tam cười cười A Tạc xin lỗi khách quan phòng thượng hạng chỉ còn lại có hai gian tầng dưới của bảng lâu cũng quay như sạch sẽ khách quan có đồng ý không cô nương người thầy vậy thì hai gian sắc mặt hoa dĩ mạc bình tĩnh nói à vâng vậy chỉ có thể ủy khuất ba vị cô nương Trong lòng huyện ta biết rõ mấy ngày gần đây rất nhiều người tới phong thu sân trang, khu vực này là tuyến đường huyết mạch, nó không chờ những tủ lầu khác, cũng không còn phòng. Thấy đối phương dường như không để ý, trống lòng nhẹ nhàng thở ra, vội vàng cực đầu đáp ứng đầm thời nói. Cậu nữ có thể lại lầu trước, đợi ta gọi người đem đồ ăn mang vào trong phòng. Sau khi nhóm ba người hoa dĩ mạc rời đi thì yên tĩnh nãy giờ bắt đầu ồn ào lên, tiếng khe khẽ nói nhỏ không giúp bền tay. Ba vị cô nương này dường như chưa từng gặp nha, nhất là hai người mang khăn che mặt, nhìn khí chất kia thật sự là mê người. Chẳng lẽ là Vinh Tuyết Cung, ngươi xem cách này được mặc áo trắng, không phải Vinh Tuyết Cung như là một thân bạch y nữ tử. họ phải còn có một người mặc hồng y sao, ngoài ra nếu là Vinh Tuyết Cung thì tại sao lại có hai năm nhân đi cùng? Cổng đống, họ nổi gần đây ta nghe nói Vinh Tuyết Cung vội vàng đuổi giết tiêu giao thư sinh, hẳn là không xuất hiện trong này nha. Vậy không phải rồi. nói mới nhớ nha hai nam nhân kia ta nhìn có chút quen mắt một vị nam tử mặt cảm y ngồi trong phòng hướng đông bắc hắn chăm chú nghe mọi người thảo luận cúi đầu trầm tư một phen nhìn nam tử bên cạnh đang lạnh nhạt uống rượu mạc huynh ngươi cũng hiểu nam tử bị gọi mạc huynh buông chén rượu trong tay liếc mắt nhìn huyền tam cùng hoàng tử đang trời đi nói gần đây thuật môn xảy ra chuyện khương huynh có nghe không ý của người muốn nói là bí tịch của thuật môn bị đệ tử đánh cắp hả Chuyện có môn phái đuổi giết phản đồ hả? Yếm lạnh cùng nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Nán tử mặt cẩm y suy nghĩ rồi nói. Đúng là đuổi giết những tên đã bị đánh cắp bí tịch, nhưng vô tình là gây thù chuốc oán với Bách Hiểu Lâu. Ấy của ngươi là những người đó là người của Bách Hiểu Lâu? Đúng. Nghe nói mới đây người của thuật môn ở Lan Gia Cư bắt được phản đồ, sau đó bắt đầu đuổi theo, chưa từng nghĩ được có thể cùng Bách Hiểu Lâu nổi lên xung đột ở Lan Gia Cư. Không chỉ để phản đồ chạy thoát, ngay cả người cũng bị giết không 10 tên, cuối cùng chụp vật rời đi. Nếu như bác tiểu lo không trì hoãn lại, thì chỉ 2 ngày là vừa lúc vừa tới đây. ba vị nữ tử vừa rồi chắc chắn chính là người ngồi trong kiệu, cũng chính là kẻ mang lại phiền phức. Thì ra là bọn họ, ta còn tưởng người nào có thủ đoạn ngoan độc. Một hơi đập chết, mười mấy người có thuật môn, không hề nương tay chút nào. Thật không nghĩ tới đúng là nữ tử lại là mỹ nhân xinh đẹp như vậy. Quả nhiên là mỹ nhân như rắn rết. Im lặng không hề nói tiếp, có chút tâm chi uống rượu, bên kia ba người hoa dĩ mạc đã lên lầu, họ được tiểu nhị dẫn đường. Chủ nhân, hai gian phòng này phải sắp xếp thế nào đây? <cười> Trong lòng Ano trầm nghĩ ngàn nghĩ lại phát hiện căn bản không đoán được tâm tư chủ nhân, cuối cùng vẫn là mở miệng hỏi. Tiếng nói vừa dứt, tiểu nhị đã ngừng bước. Ba vị cô nương, đến rồi. Tiểu nhị xoay người nói. ừm, đi xuống đi. Hoa Dĩ mạc phất phất tay. "À dạ." Khoái mắt Tiểu nhị nhìn không được, nhìn Hoa Dĩ mạc liếc mắt một cái mới lưu luyến đi xuống lầu. Hoa Dĩ mạc vẫn chưa trả lời câu hỏi của Anno, chỉ đưa tay để một cánh cửa của gian phòng bên trái, sau đó chậm rãi đi vào. Tô Trịnh Nhi vẫn trầm mặc hơi nhíu mày, cứ bộ dừng một chút. "Vào đi." Giọng nói nhẹ nhàng vang lên, Hoa Dĩ mạc vẫn chưa quay đầu chỉ bỏ lại một câu. Tô Trịnh Nhi nghe vậy biết được dùng ý đối phương đang phải đi vào. An-ô nhìn cửa phòng dần dần đóng lại để làm thoải mái nghĩ bản thân có thể độc chí một căn phòng, nhìn nhìn rồi cũng đi vào phòng còn lại. Buổi tối, buổi tối yên tĩnh thỉnh thoảng truyền đến âm thanh xôn xao, xa xa quanh quận ở trên đường. Thôi trực nhi gắt da chịu đựng để nén đau đớn sắp kêu thành tiếng, ngực giống như đang bị một đôi bàn tay to lớn chậm rãi xiết chặt. Thôi trực nhi mở miệng hồ hấp, mồ hôi lạnh ứa ra, một đôi tay ôm nhu lao đi mồ hôi cho nàng. Dập theo đường nét gương mặt, bàn tay mềm mại cầm khăn gắm ôm nhu lâu. Đau sao, đâu cũng đừng kìm nén, cẩn thận tổn thương thương thể. Giọng nói hoa dĩ mạc mềm nhẹ, đầm tác ôm nhu, giống như đang lau chùi một vật chi bảo vô giá, thật cẩn thận. <cười> Tô Trần Nhi vẫn còn những nại cảm giác đau đớn ở ngực, đã sớm có thể mở miệng nói ra chuyện. Trần Nhi, ngực đau sao? Theo giọng nói phát ra, một ngón tay đã đặt trước ngực Tô Trừng Nhi. Tô Trừng Nhi như bị xét đánh, ngực càng đau mảnh liệt. Mỗi một nơi đụng vào được cảm nhận sau sắc đau đớn không chịu nổi. Nơi đột nhiên mở hai mắt đang nhắm chặt. Đôi mắt nhìn hoa dĩ mạc sau không lường được. Hoa dĩ mạc nhìn Tô Trừng Nhi khẽ mỉm cười. Trừng Nhi nhấn lại một chút nữa là tốt thôi. Lời nói vừa dứt, thì sắc hoa dĩ mạc bỗng nhiên thay đổi tay phải vu lên ngọn nến liền tắt cùng lúc đó một tay hoa dĩ mạc kéo mũ bạn gái xuống đem phủ lên hai người tay kia thì đã nhành chè kính môi tô trịnh nhi phải ngoan nha chúng ta cùng chơi thanh nam nhỏ đến khó nghe những bên tai tô trịnh nhi đêm nay ánh trăng cũng không tính là quá sáng chỉ có một chút tia sáng xuyên vào cửa sổ làm đổi bật căn phòng không chút ánh sáng Dường như dơ lên 5 ngón tay cũng không nhìn thấy. Tôi trịnh nhi cảm thấy bàn tay che miệng mang nồng đậm mùi dược hương, nhưng thời cảm thấy đau đớn ở ngực bị áp chế vài phần. Trầm nhất, thời rối loạn, bàn tay này nắm chặt đã biến thành nắm lấy tay áo hoa dĩ mạc. Tôi trịnh nhi không tâm tình nào để ý tới chuyện này giờ phút này đã là tình trạng gì rồi, nên chỉ chuyên tâm chống lại cảm giác đau đớn. Khóe môi hoa dĩ mạc, mạng theo chút ý cười, trong đầu bàn tay sớm chuẩn bị tốt ba cây độc chăm. Một trận gió rất nhẹ thoáng qua cùng lúc đó, còn có hoa dĩ mạc động thủ, đối phương phản ứng lại cực nhanh. Chỉ nghe lên kèn ba tiếng dường như tiếng kim rơi trên mặt đất. Một kích đầu tiên không thành công, người tới đã muốn bắt đầu rút lui, chỉ nháy mắt liền bay đến cửa sổ. lộc chăm trong tay hoa dĩ mạc cũng đuổi theo, phóng về phía cửa sổ, ngăn cản hắc y nhún từ cửa sổ chạy đi. Làm gì vội như vậy? hoa dĩ mạc thì trên giường dậy xuống nhìn về phía Hắc Y Nhân đang chìm trong bóng tối thản nhiên nói. Hắc Y Nhân biết trong tay đối phương có chăm, nhất thời không dám đưa lưng về phía hoa dĩ mạc bay ra cửa sổ, chỉ dám giơ thanh kiếm trong tay lên, bay thế sẵn sàng đón quân địch. để ta đoán xem là ai đây.